uống, bản năng tự vệ Mệt thì nghỉ ngơi, tìm sự an toàn Tránh nguy hiểm, bản năng truyền chúng. Nhờ những bản năng đó mà sống được Lớn được, tự bồi dưỡng Tự bảo vệ Mà những bản năng đó đều phù bẩm, Nên thuận đối tự nhiên, hợp với đạo Luôn luôn duy đạo thị tông Có thể như vậy hay không Về hai điểm cuối trong đoạn văn Đã dẫn vật chất khiến cho mỗi vật thành hình Hoàn cảnh, khí hậu, thủy thổ Hoàn thành mỗi vật Thì rất dễ hiểu và rất đúng Vật nào cũng nhờ một số hóa chất Mà thành hình cũng chịu ảnh hưởng Của hoàn cảnh, biến đổi theo hoàn cảnh Cà Cả dưới nước thì có mang Người thì có phổi Vật xứ lạnh thì lông rậm và dài Sứ nóng thì lông thưa và ngắn Một học thuyết vô thần Khi người ta khen, Einstein đã tìm ra được công thức Y bằng MC2 Cơ bản của khoa học nguyên tử Và thuyết tương đối Ông mượn lời của Newton Người đã tìm ra luật hấp dẫn vạn vật để đáp Tôi chỉ như một em nhỏ may mắn tìm được một hòn đá cuội trên một bờ đại dương. Lời đáp khiêm tốn đó là sự thực. Chẳng những sự hiểu biết của hai vĩ nhân đó mà toàn thể sự hiểu biết của nhân loại ngày nay so với những bí mật trong vũ trụ chỉ như một hòn cuội, một hạt cát trên bờ đại dương. Chúng ta mới biết được một phần rất nhỏ trong cơ thể của chính chúng ta, mới biết được một phần rất nhỏ của lớp vỏ trái đất, mới chỉ đặt chân lên mặt trăng chụp được ít tâm hình. đem với ít cục đá về Mà vũ trụ thì có tỷ tỷ ngôi sao và hành tinh Sâu rộng cả tỷ tỷ năm ánh sáng Và Có từ thời nào thì không ai biết được Không thể nào đoán được Trước sự bí mật đó các triết gia đặt ra câu hỏi Và chỉ có thể đưa ra những giả thiết mà thôi Một trăm giả thiết cũng không chắc Chúng được một Nhưng họ vẫn cứ nặn ốc mà đưa ra Họ cao quý hơn chúng ta ở điểm đó Trước lão tử có thể đã có người không tin rằng Ông trời là họ là thiên Hoàng thiên đế, thượng đế thiên đế sinh ra vạn vật nuôi nấng vạn vật và chắc tắn từ thời tây chu đã có ông vua không thờ trời như vô chủ có những người oán trời như trong kinh thi đã chép du du sương thiên hạt kỳ hữu sở vằng vặc trời xanh ông ở nơi đâu đường phong dân kim chi vô lộc thiên yêu thị chắc dân này đã không có lộc mà vạ trời lại cứ đẽo tiểu nhã không sợ trời mà oán trời thì cũng gần như không tin có trời nữa Cộng tử nói tới trời và quỷ thần, cơ hồ tránh vấn đề siêu hình đó, nhưng chắc chắn là ông sợ trời, tin có trời. Chỉ có điều ông không nghĩ rằng trời có tai mắt, mũi miệng như người. Ông bảo trời không nói gì mà bốn mùa vẫn say vần, trăm vật vẫn sinh hóa, dương hóa trang 19. Và nói đến trời, ông thường dùng chữ thiên mạng, mạng trời, tức thiên lý, luật tự nhiên của hóa công. Như khi ông bảo, ta năm chục tuổi, biết được mạng trời, ngô ngũ thập chi thiên mạng, vi chính bốn cái thiên mạng đó là cái luật tự nhiên khiến cho mọi biến hóa hòa hợp với lẽ điều hòa. Quan niệm đó của Khổng tương đối tiến bộ và gần giống quan niệm của lão, nhưng tên mặc tử thì lại thụt lùi trở về tín ngưỡng thời thượng cổ cho trời là chủ tể duy nhất của toàn thể nhân loại, là một đấng tối cao, rất nghiêm, rất công bằng như một gia trưởng trong nhà, quốc quân một nước hễ mắc tội với trời thì không trốn đi đâu được. Vì ở đâu trời cũng thấy, nghe thế hết Thiên bất vi lâm, cốc u mô vôn nhân Minh tất kiến chi Thiên trí thượng Kết luận là người nào cũng phải tuyệt đối Phục tùng trời Lão tử gạt bỏ Quan niệm đó, cả bộ đạo đức kinh Chỉ có một chương chương 4 là nhắc tới đế trời Nhưng lại đặt đế dưới đạo Ông bảo Đạo, tượng đế chi tiên Đạo có lẽ trước thượng đế Nghĩa là sinh ra thượng đế Vì đạo là mẹ của vũ trụ Cái gì có sao đạo tức là do đạo sinh ra cả. Có nhiều chương ông dùng chữ thiên, nhưng với nghĩa vòng trời như chương 52, thiên hạ hữu thủy, những vật dưới vòng trời đều có nguồn gốc đạo. Hoặc với nghĩa đạo trời như chương 5, thiên địa bất nhân, đạo trời bất nhân. Chương 73, thiên tri đạo, bất tranh nhi thiện thắng, đạo trời không tranh mà khéo thắng. Còn quỷ thần thì chúng tôi chỉ thấy ông nói tới hai lần, chương 39 và chương 60 mà trong chương 60 thì ông lại bảo: Dùng đạo mà trị thiên hạ thì quỷ không linh, chẳng những quỷ không linh mà thần cũng không hại được người. Dĩ đạo lị thiên hạ, kỳ quỷ bất thần, phi kỳ quỷ, bất thần, kỳ thần bất thương nhân. Ông hoàn toàn có tinh thần vô thần, về điểm đó suốt đời tiên tần không ai hơn ông, vì ngay tuân tử cuối thời chiến quốc Tuy bài sách dị đoan chủ trương rằng Việc trời không liên quan gì tới việc người Trời không làm hại người Trái hẳn với mặt tử Nhưng vẫn còn cho trời là cao hơn cả Lão tử lại có thái độ rất chiết Không lớn tiếng mặt sát Đà đảo tín ngưỡng của người đương thời Chỉ suy tư, tìm hiểu Đưa ra một giả thiết về vũ trụ Giả thiết đó thật mới mẻ Độc đáo, cách mạng, ý niệm đạo và đức của ông ngày nay chúng ta chấp nhận được một phần hơi hợp với khoa học nói vậy chúng tôi không có ý bảo rằng khoa học đã hiểu nổi vũ trụ đâu còn lâu lâu lắm mà chỉ muốn khen lão tử đã sáng suốt hơn người đương thời của ông nhiều ông lại khiêm tốn thận trọng khiêm tốn khi ông nhận ngay ở chương đầu rằng vũ trụ vô cùng huyền bí không thể hiểu được giảng được thận trọng khi ông nói về đạo ông dùng những tiếng lửng tượng có lẽ tự, giống như, nhược hình như, hoặc hoặc là ông chỉ thành thực trình bày ý nghĩ của ông dò dẫm từng chữ để diễn tả hình ảnh về đạo hiện trong óc ông như trong các chương 14, 21, vừa cô đọc vừa thâm thúy vừa bóng bẩy, hiếm thấy trong triết học Trung Hoa Kết thúc chương 1 Đạo và Đức Mở đầu chương 2 Tính cách và quy luật của đạo trên trên chúng tôi đã dịch chữ thường, thường đạo là vĩnh cửu, bất biến. Chữ đó xuất hiện rất nhiều lần trong đạo đức kinh và còn có nghĩa nữa phổ biến như câu Dân chi tòng sự, thường ư cơ thành nhi bại chi, chương 64. Chúng tôi dịch là Người ta làm việc thường gần tới lúc thành công lại thất bại. Cũng có thể hiểu là Có một điều phổ biến là người ta làm việc cần đến lúc thành công thì thất bại. Hoặc như câu Thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân, chương 79, có thể dịch là Đạo trời không tư vị ai, luôn luôn gia ân cho người có đức Nghĩa là có một luật phổ biến là người có đức thì được trời ra ân Một thí dụ nữa trong chương 16 Phục mệnh viết thường, chi thường viết minh Bất chi thường, vọng tác hung, chi thường dung Có nghĩa là trở về mệnh là luật bất biến hay phổ biến của vật Biến, luật bất biến, phổ biến thì sáng suốt Không biết luật bất biến, phổ biến thì vọng động, gây họa Biết luật bất biến, phổ biến thì bao dung Luật bất biến trong chương đó là luật biến hóa, phổ biến trong vũ trụ Nó chỉ huy tất cả mọi sự Chương trên, lão tử dùng óc suy nghĩ và trí tưởng tượng mà đoán cái thể của đạo Trong chương này Ông lại dùng ốc quan sát vũ trụ để tìm ra tính cách và quy luật của đạo. Đạo là mẹ của vạn vật, cho nên vạn vật có những tính cách của đạo và phải theo những quy luật của đạo. A. Pháp Có thể lão tử nhận thấy rằng trong vũ trụ, sinh vật nào càng nhỏ, càng thấp như con sâu thì cơ thể và đời sống càng đơn giản, chất phát. Còn loài người thì thời thượng cổ tính tình chất phát, đời sống rất giản dị, Tổ chức xã hội đơn sơ Càng ngày người ta càng hóa ra mưu mô Xảo quyệt, gian trá Đời sống càng phức tạp Xa xỉ, tổ chức xã hội càng rắc rối Mà sinh ra loạn lạc Chiến tranh Loài người chỉ khổ thêm Rồi từ nhận xét đó mà ông cho rằng Một tính cách của đạo là phát Mộc mạc, chất phát Loài người cũng như vạn vật do đạo sinh ra Đều phải giữ tính cách đó Thì mới hợp đạo, mới có hạnh phúc Chương 32, ông viết: Đạo thường vô danh, pháp. Đạo vĩnh viễn không có tên, nó chất phát. Chương 37 ông bảo: Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái mộc mạc vô danh, vô danh chi pháp, tức đạo mà chấn áp hiện tượng đó. Chương 28, ông khuyên ta trở về mộc mạc, phục quy ư pháp. Như vậy, pháp là một tính cách của đạo, hoặc một trạng thái của đạo. Lão Tử dùng chữ đó để trỏ cái đạo nữa vì ông cho nó là rất quan trọng tượng trưng cho đạo trở về mộc mạc cũng tức là trở về đạo Vũ Đồng trong Trung Quốc triết học đại cương thương vụ ấn quán cho rằng phác là chất liệu cơ bản của đạo chất liệu đó khi tản mát ra thì thành những vật cụ thể vạn vật trong vũ trụ phác tán tắc vị khí chương hai tán chất liệu đó phải chăng là những đơn chất Hiểu như Vũ Đồng cũng có thể được. Trong các chương sau, chúng tôi sẽ xét sự áp dụng quy tắc Pháp trong cách xử thế và trị nước. B. Tự nhiên Một tính cách nữa cũng có thể nói là một quy luật nữa của đạo là tự nhiên. Pháp là một hình thức tự nhiên nhưng tự nhiên không phải chỉ là Pháp. Nghĩa rộng hơn nhiều Trong đạo Đức Kinh, tiếng tự nhiên được dùng nhiều hơn tiếng Pháp. Tự nhiên là một điển quan trọng Vào bậc nhất trong học thuyết lão tử Nên chương 25 Ông bảo Đạo Pháp tự nhiên Nghĩa là đạo theo tự nhiên Đạo với tự nhiên là một Một vật gì trời sinh ra Không có bàn tay con người Ta gọi là tự nhiên Một cử động Ngôn ngữ phát ra tự lòng ta Mà không tính toán trước Cũng gọi là tự nhiên Đạo sinh ra vật rồi Để cho chúng vận hành Diễn biến theo luật riêng Theo bản năng của chúng chứ không can thiệp vào, cho nên lão tử bảo đạo là tự nhiên. Chương 51 ông viết: "Đạo sinh ra vạn vật, đức bao bọc vật chất khiến cho mỗi vật hình thành, hoàn cảnh hoàn thành mỗi vật, đạo và đức không can thiệp, chi phối vạn vật mà để vạn vật tự nhiên phát triển." Chương 37 ông bảo: "Vạn vật tương tự hóa, vạn vật sẽ tự biến hóa, tự hóa tức là tự nhiên phát triển trong chương 51." Chính vì để cho vạn vật tự hóa, không can thiệp vào nên đạo không nhận công của nó. Vạn vật thị chi, sinh nhi bất từ công thành nhi bất hiếu, chương 34. Đạo sở dĩ không can thiệp vào đời sống của vạn vật vì nó không có nhân cách, không có ý chí, không chủ quan, ý đó không phải của riêng lão tử, không tử cũng đã nói rồi. Tứ thời hành yên, bách vật sinh yên. Thiên Hà, Ngôn Tai Dương Hóa 19 Bốn mùa cứ thay đổi nhau mà vận hành Vạn vật cứ theo bản năng mà tự thích nghi Với hoàn cảnh, cá cứ tự mọc ra vây Chim tự mọc ra cánh Con nòng nọc khi lên ở trên cạn Thì tự rứt đuôi mà mang biến Thành phổi, con tầm tự làm kén Để sau đục kén ra Mà biến thành con bướm Loài vật nào cũng đói thì tìm ăn No rồi thì thôi Lúc nào mệt thì nghỉ điều đó ai cũng thấy đạo vô tri vô giác cố nhiên là không can thiệp vào đời sống vạn vật rồi nhưng loài người hữu chi, hữu giác lại can thiệp vào mà can thiệp vào thì thường rất tai hại chẳng hạn con nòng nọc còn nhỏ mà chặt đuôi nó đi thì nó sẽ chết con tằm mới làm xong cái kén tự nhốt mình trong đó mà ta đục kén giải thoát cho nó thì nó sẽ chết mà không thành bướm nhất là loài người, rất thường can thiệp vào đời sống của nhau, gây ra loạn lạc, chiến tranh. Lão Tử thấy rõ cái hại đó hơn ai hết. Chương 29, ông bảo: "Thiên hạ là một đồ vật thần diệu, không thể hữu vi, tự ý thay đổi được, nên mới nhấn mạnh vào quy luật tự nhiên, dùng một hình ảnh rất mới để đập vào đầu óc của ta. Ông bảo: "Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó sơm" chương năm nghĩa là luật thiên nhiên tức đạo không có tình thương của con người bất nhân công tư vị với vật nào cứ thản nhiên đối với vạn vật không can thiệp vào đời sống vạn vật tức vô vi vô vi cũng là một thuyết chủ yếu của lão tử được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần cuối chương này và trong hai chương sau chúng ta sẽ xét kỹ thuyết đó ở đây chúng tôi xin được nói vắn tắt rằng vô vi Không phải là không làm gì cả Mà có nghĩa cứ thuận theo tự nhiên mà làm Chương 37 rất quan trọng Ngắn nhưng tóm lược hết ba ý trong tiết này Và tiết trên cho ta thấy Pháp, tự nhiên và vô vi Có liên quan mật thiết với nhau Đạo vĩnh cửu thì không làm gì Vô vi vì là tự nhiên Mà không gì không làm Vô bất vi vì vạn vật nhờ nó mà sinh mà lớn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 vậy lão tử có thể là người đầu tiên chủ trương chính sách tự do một thứ tự do cho nhân quần xã hội khác với sự tự do cho cá nhân cho bản thân của một nghệ sĩ phóng đãng như trang tử trong thiên tiêu giao du c luật phản phục tính cách và quy luật thứ ba của đạo quan trọng nhất là phản phục tức là quay trở về chương 5 lão tử viết đại viết thể thể viết viễn Viễn viết phản Đạo lớn vô cùng Thì lưu hành không ngừng Lưu hành không ngừng thì đi xa Đi xa thì trở về Chương 40 nói rõ hơn Phản giả, đạo chi động Luật vận hành của đạo là quay trở về Vạn vật do đạo sinh ra Và do đức Chúng tôi nhắc lại Đức là một phần của đạo Từ đạo mà ra Có công nuôi lớn vạn vật mà trưởng thành Tất nhiên phải theo quy luật phản phục Cho nên chương 65 ông bảo huyền đức, thâm hĩ viễn hĩ giữ vật, phản hĩ nhiên hậu, nãi trí đại thuận, đức huyền diệu sâu thẳm cùng với vạn vật trở về, rồi sau mới đạt được sự thuận tự nhiên. Trong mấy chương đó, chúng ta thấy lão tử dùng chữ phản, chương 16 ông dùng thêm chữ phục, vạn vật, tịnh tác, ngô dĩ quan phục. Xem vạn vật sinh trưởng chúng ta thấy được quy luật phản phục, Phản hay phục thì nghĩa cũng như nhau Đều là quay trở về cả Trong kinh dịch Luật phản phục được tượng trưng bằng khỏe phục Khỏe này gồm năm hào âm ở trên Và một hào dương ở dưới Khi khí âm đã phát đến cực điểm sáu hào cùng là âm cả Tức tháng 10 âm lịch Tháng người Trung Hoa cho là lạnh nhất Thì một hào dương xuất hiện ở dưới Nghĩa là khí dương bắt đầu sinh trở lại Do đó mà khỏe có tên là phục Trở lại Phục thuộc tháng 11 âm lịch Ngày đông Chí Luật phản phục của đạo đó Tức luật tuần hoàn của vũ trụ Loài người đã nhận thấy từ hồi sơ khai Mặt trời mọc lên tới đỉnh đầu rồi xuống Lặn hôm sau lại như vậy Mặt trăng tới ngày rằm thì tròn Rồi khuyết lần tới cuối tháng Rồi rằm sau tròn trở lại Bốn mùa thay phiên nhau Rồi năm sau trở lại mùa xuân Thủy triều lên lên xuống xuống Cây cối từ đất mọc lên Lá rụng trở về đất Thành phân nuôi cây Con người từ cắt bụi trở về cát bụi Vì vậy mà Gió lốc không hết buổi sáng Mưa rào không hết ngày Phiêu phong bất trung chiêu Sậu vũ bất trung nhật Chương 23 Phù vật vân vân Cát phục quy kỳ căn Chương 16 Vạn vật phồn thịnh đều trở về gốc Căn nguyên của chúng Gốc đó tức là đạo Một tính cách của đạo là Pháp cho nên quy quan trở về gốc cũng tức là trở về Pháp. Quy ư Pháp chương 28, chương 14 ông bảo đạo trở về cõi vô vật, phục quy ư vô vật. Vậy thì vạn vật trở về với đạo tức trở về cõi vô vật, ý đó diễn lại trong chương 40. Luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu, vạn vật trong thiên hạ từ có mà sinh ra. có lại từ không mà sinh ra phản giả đạo chi động thiên địa vạn vật sinh ư hữu hữu sinh ư vô thật minh đạch mà cũng thật là logic khởi thủy là vô từ vô mà sinh ra hữu sinh ra vạn vật vạn vật biến hóa tới một trạng thái nào đó rồi quay trở lại trở về với vô rồi từ cái vô lại sinh ra hữu y như giai đoạn trước Có như vậy, đạo mới ứng dụng vô cùng được, mà đạo mới có thể thường, vĩnh cửu được. Mà quy luật phản phục, quy căn đó cũng vĩnh cửu bất biến, thường. Biết được luật bất biến đó là sáng suốt, không biết thì vọng động mà gây họa. Quy căn, thị vị, phục mệnh. Phục mệnh viết thường, chi thường viết minh, bất chi thường vọng tác hung. Trở về gốc căn nguyên, gọi là trở về mệnh, Trở về mệnh là quy luật bất biến thường của vạn vật. Biết luật bất biến thì sáng suốt, không biết thì vọng động mà gây họa. Chương 16. Tóm lại, lão tử chủ trương có luật phản phục bất tuyệt, nhưng chúng ta đừng nên hỏi rằng mỗi vật khi biến hóa đến tận cùng, trở về vô, về đạo, hết một vòng rồi, tới vòng thứ hai, đạo có tái sinh, tái tạo những vật như trong vòng trước hay không? hay những vật khác đi một chút mà nếu chính là những vật như trong vòng trước thì chính những vật đó lần này có biến hóa cũng y hệt kiếp trước của chúng hay không? Như trong bài ca thứ tư của Mục Đồng, Thi Hào La Mã ở thế kỷ thứ một trước công nguyên, bảo một ngày kia toàn thể vũ trụ biến đổi hết cách rồi, đi hết vòng thứ nhất rồi sẽ cố ý hay ngẫu nhiên trở lại y hệt một tình trạng rất xa xăm trong dĩ vãng. Rồi do một định mệnh không sao tránh được sẽ diễn lại đúng từng tiểu tiết các biến cố xảy ra từ thời trước Rồi sẽ có một nhà tiên tri khác và một tức tàu khác chở các đấng anh hùng nổi danh Như Jackson lại có những chiến tranh khác mà Achilles vĩ đại Một anh hùng Hy Lạp theo truyền thuyết mà Homin đã tả trong thiên anh hùng Sẽ được phái qua đánh thành Troy nữa Lão tử không đặt ra vấn đề lịch sử trùng diễn đó mà dân tộc Trung Hoa có nhiều lương tri cũng không tin rằng một ngày nào đó sẽ có một vua nghiêu nhường ngôi cho vua thuấn, có một vua trụ phương bị vua võ vương diệt, có một chu công và một khổng tử cũng sinh ra ở nước lỗ, cũng dạy học, cũng chu du thiên hạ tìm một ông vua để thờ. Họ chỉ tin đại khái như mạnh tử rằng sau một thời gian trị là bao nhiêu lâu đó. Lại đến một thời loạn lạc Là bao nhiêu lâu nữa Rồi trở lại một thời trị Cứ tuần hoàn là như vậy mà thôi Lão tử Không phải là một thi sĩ Một sử gia Cũng không phải là một chính trị gia nữa Mà chỉ là một nhà tư tưởng Một triết gia Ông quan sát vũ trụ Thấy những luật biến thiên Hiển nhiên mà ai cũng chấp thuận Ông khuyên chúng ta sống theo những luật đó Nếu không thấy bị họa Thế thôi Thì như nghĩ rằng Các loài vật khác nhau đều sống theo quy luật tự nhiên cả, đều giữ được cái đức đạo ban cho, Chủy duy, loài người là đánh mất cái đức đó, rồi mỗi ngày một xa đoạn thêm, mà tới xã hội mới hóa ra, loạn lạc như thời âm. chương 38 ông viết, cho nên đạo mất rồi, sau mới có đức, đức mất rồi, sau mới có nhân, nhân mất rồi, sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi, sau mới có lễ. Lễ là biểu hiện của sự suy vi, của sự trung hậu thành tín, là đầu mối của sự hỗn loạn. Chương 18 cũng diễn ý đó. Đạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa. Cho rằng loài người đánh mất cái đức, lại tin rằng con người có thể tìm lại được cái đức. Do một cách tu dưỡng nào đó, chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một chương sau, tức là nhận rằng chúng ta có tự do ý chí, có định mệnh là quy căn, nhưng cũng có tự do ý chí đến một mức nào đó có thể làm cho luật phản phục quy quan đó tiến mau hơn hay chậm hơn lão tử không nói ra nhưng có lẽ ông nghĩ như vậy tin như vậy nếu không tin mà cho rằng cái gì cũng có định mệnh cả xã hội thịnh hay suy trị hay loạn đều do luật tự nhiên tuần hoàn con người không thể cưỡng lại được thì tất ông không viết sách nhưng có điểm quan trọng này mà ông lại không xét loài người do đạo sinh ra Thì do đâu mà đánh mất cái đức Do đâu mà đánh mất cái pháp Do đạo phú cho Do đầu óc thông minh Nhưng óc thông minh cũng do đạo phú cho nữa Do nhà cầm quyền gợi lòng dục cho dân Nhưng dân phải có sẵn lòng dục Thì mới gợi được chứ Quy kết 1 Sự luân phiên và sự tương đối Của các luật tương phản Phản có nghĩa là trở lại Mà cũng có nghĩa là trái lại Vũ trụ tiến tới cùng cực trong một trạng thái nào đó Thì quay trở lại Tức là chuyển qua một trạng thái Trái lại, ngược lại trạng thái trước Như mặt trời Xế ngược lại với mặt trời lên Trăng khuyết ngược lại với trăng tròn Thủy chiều dòng ngược lại với thủy chiều dâng Đêm ngược lại với ngày Đó là sự luân phiên Của những cái tương phản Mà Phùng Hữu Lan so với thuyết chính Phản, hợp của Hedgen Phùng dẫn câu Đại trực nhược khuất đại xảo nhược chuyết cực thẳng thì dường như cong cực khéo thì dường như vụng trong chương 45 để chứng thực rằng lão quả có chủ trương chính phản thành hợp ông bảo nếu chỉ có thẳng không thôi thì tất biến thành cong nếu chỉ có khéo không thôi thì muốn cho khéo quá rốt cuộc hóa vụng trong cái phéo có cái vụng trong cái thẳng có cái cong Cho nên lão tử mới bảo là cực thẳng, đại trực, cực khéo, đại xạo như vậy là chính. Phản hợp nhau đấy. Cho nên cực thẳng không phải là cong, chỉ dường như cong thôi. Cực khéo không phải là vụ, chỉ dường như vụng thôi. Jenner trong cuốn Lepis to Tao* 1957 trang 51 cho rằng vùng so sánh như vậy chỉ là Z bề ngoài thôi. Học thuyết của lão tử ngược hẳn với Heger. Heger tin có một sự tiến triển ngoài lần lần tới tuyệt đối trong giai đoạn trước chính phản thành hợp qua giai đoạn sau hợp đó thành chính rồi lại có phản lại thành hợp nữa cứ như vậy mà tiến dần lên còn lão tử ngược lại chủ trương quy căn trở về đạo vậy heger đề cao sự tăng tiến lão đề cao sự giảm thoái thuyết của heger có tính cách dịch hóa thuyết của lão có tính cách thần bí chúng tôi cho rằng genier có lý một số các triết gia đông tây có giống nhau thì thường cũng chỉ giống nhau bề ngoài thôi nhưng tinh thần vẫn có chỗ khác phải đặt câu đại trực nhược khuất đại xảo nhược chuyết và chương bốn mươi lăm rồi so sánh chương này với chương bốn mươi mới đoán được ý của lão tử chương bốn mươi năm cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà công dụng lại chẳng bao giờ hết cái gì cực đầy thì dường như hư không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 Đức mạnh mẽ thì dường như biếng nhác, Đức chất phát thì dường như không ngư Có người dịch là hay thay đổi Hình vung cực lớn thì không có góc Nói về không gian, nó không có góc vì không biết góc nó ở đâu Cái khí cụ cực lớn, đạo thì không có hình thành tình trạng cố định Thanh âm cực lớn thì nghe không thấy Hình tượng cực lớn thì trông không thấy Đạo lớn thì ẩn phi, không thể giảng được Trong hai chương đó, lão tử đều nói về đạo và vũ trụ, đều dùng nhiều tiếng dường như nguyên văn là nhược để so sánh hai cái ngược nhau, hoàn toàn với khiếm khuyết, dày với hư không, thẳng với cong, sáng với tối, tiến với lùi, cao với thấp chúng để cho thấy tính cách ẩn vi bí mật, không thể giảng của đạo. Cho nên genner bào thuyết của lão có tính cách thần bí là như vậy. Sự luân phiên của các tương phản, tức sự tuần hoàn của vũ trụ, Là một điều ai cũng thấy Chiết gia nào cũng nhắc tới Lão tử sâu sắc hơn Còn nói đến sự tương đối Vừa tương phản Chương 2 ông viết Có và không sinh lẫn nhau Dễ và khó tạo nên lẫn nhau Ngắn và dài làm rõ nhau Cao và thấp dựa vào nhau Trước và sau theo nhau Có và không Dễ và khó Ngắn và dài Cao và thấp Trước và sau Tuy là bề ngoài trái nhau nhưng thực là sinh thành lẫn nhau. Vì không có cái này thì không có cái kia. Không sinh ra có tức vạn vật, vạn vật biến hóa tới cực điểm rồi lại trở về không. Và lại phải có rồi mới thấy, ngược lại cũng vậy. Phải có một vật dài mới thấy một vật khác ngắn. Một vật cao rồi mới thấy một vật khác là thấp. Cái đẹp cái xấu cũng vậy, cái thiện cái ác cũng vậy. Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về xấu. Ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác, chương 2. Đẹp xấu, thiện ác đều là quan niệm của loài người cả. Đạo không phân biệt như vậy, chỉ vận động không ngừng thôi. Hết giai đoạn này, tiếp ngay sang giai đoạn khác. Mỗi giai đoạn có một nhiệm vụ của nó là chuẩn bị cho giai đoạn sau, cuối cùng là trở về đạo. Không có giai đoạn nào quan trọng hơn giai đoạn nào. tuổi trẻ chuẩn bị cho tuổi già mà mùa đông thì chuẩn bị cho mùa xuân rét cho cùng thì vạn vật cũng như vậy không có quý tiện không có vật nào không có ích trong vũ trụ về phương diện này hay phương diện khác cho loài này hay cho loài khác chẳng hạn khi dùng chất hóa học diệt hết loài muỗi, loài sâu ở trong một cái hồ thì cá sẽ chết, hồ sẽ chết diệt hết chim trong một khu vực nào đó thì sâu sẽ sinh sôi nảy nở mà mùa màng sẽ bị hại và không biết rằng Ông giúp cho hoa kết trái, hoa giúp cho ông có mật, loài nào cũng có công dụng, giữ sự quân bình, điều hòa trong vũ trụ. Đối với đạo, vật nào cũng ngang nhau, không có quý tiện, không có họa phúc, vì họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa. Họa hề phúc chi sở ỉ, phúc hề họa chi sở phục, chương 58, chính có thể biến thành tà, thiện có thể biến thành ác, chính phục vi kỳ. Thiện phục vi yêu, chương 58 Tất cả chỉ là tùy thời biến hóa Lúc này là quý, là phúc Là chính, là thiện Thì lúc khác là tiện, là họa, là tà, là ác Tương đối hết Đó là một quy kết của luật phản phục Của luật tự nhiên Và chúng ta có thể bảo thuyết tề vật Mọi vật đều ngang nhau Trang tử đã mượn của lão tử Chỉ triển khai một cách tài tình hơn thôi Lão tử là chiếc gia đầu tiên Có chủ trương tự do và bình đẳng trăng những lời của ông chúng tôi dẫn tiết này còn nhiều lời khác nữa như nhu nhược thắng cơ cường tuyệt thánh khí trí có vẻ ngược đời chính lão tử cũng nhận vậy nên chương bảy mươi tám ông bảo chính ngôn nhược phản lời hợp đạo nghe như ngược đời ông biết rằng nhiều người cho thuyết của ông là quái luận chê cười ông kẻ hạ sĩ tức kẻ tối tam hiểu biết thấp nhất nghe đạo thì cười rộ nếu không cười thì đạo đâu còn là đạo nữa hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi Bất tiếu, bất túc, dĩ vi đạo chương 41 Quy kết 2 Tổn hữu dư, bổ bất túc Một quy kết nữa của luật phản phục là tổn hữu dư, bổ bất túc Vạn vật từ không mà sinh ra mới đầu con nhỏ, yếu như vậy là bất túc Lần lần lớn lên, mạnh lên tức là được bồi bổ Khi lớn, mạnh tới cực điểm rồi như vậy là hữu dư thì trở ngược lại, nhỏ đi, yếu đi tức là bị giảm, tồn đi giảm lần, suy lần cho tới khi trở về không thế là xong một vòng cho nên lão tử nói đạo trời giống như buộc xây cung vào cung trăng xây cung ở cao quá thì hạ nó xuống ở thấp quá thì đưa nó lên dài quá thì bỏ bớt đi ngắn quá thì thêm vào đạo trời bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu thiên tri đạo, tổn hữu dư bổ bất túc, chương 77 vậy thì trong vũ trụ Tuy vật nào cũng ngang nhau Trạng thái nào cũng cần như nhau Nhưng lão tử vẫn thích Mến cái nhỏ, cái yếu, cái vơi, cái ít Cái tối tăm, cái khiêm hơn Vì những cái đó gần với đạo hơn Được đạo bù cho Quy tắc này có vô số áp dụng trong đời Mà chương sau chúng tôi sẽ xét Ở đây chúng tôi chỉ dẫn thêm một câu nữa Tiếp vào đoạn trên Chương 77 Đạo người thì không vậy Thói người ở đời thì không như đạo trời bớt chỗ thiếu mà cấp thêm cho chỗ dư, ai là người có dư mà cung cấp thêm cho những người thiếu thốn trong thiên hạ. Chỉ có người đắc đạo mới làm được như vậy. Thục năng hữu sư dĩ phụng thiên hạ, duy hữu đạo giả. Thật là một lời nhân từ đầy tình thương, một chủ trương công bằng xã hội hiếm thấy trong triết học Trung Hoa thời Chiến Quốc. Thục năng hữu sư dĩ phụng thiên hạ. Tôi thích câu đó hơn những câu dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Hoặc dân chi sở hiếu hiếu chi dân sở ố ố chi vì nó là một lời than thở xuất phát từ đáy lòng D. Vô chiết lý vô vạn vật khi đã phát triển đến cực điểm thì bị tổn lần lần cho tới khi trở về vô vậy vô là trung cực trong một giai đoạn mà cũng là khởi điểm giai đoạn sau hơn nữa nó còn là bản thủy của trời đất chương 1 như chương trên đã nói vì vậy lão tử rất quý vô Có thể nói, học thuyết của ông là học thuyết vô, ngược hẳn với học thuyết của một nhà khác. Vô không có nghĩa là hoàn toàn không có gì, trái hẳn với hữu. Vô là vô sắc, vô thanh, vô hình. Đối với cảm quan của ta, như đạo, vô có tính cách huyền diệu, huyền bí, nó sinh ra hữu, rồi hữu trở về vô, thành thứ vô, hữu không tương phản mà tương thành. Để cho ta thấy cái công dụng kỳ diệu của vô, lão tử dùng nhiều hình ảnh mới mẻ tai tình.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 mới làm cho cái có hữu dụng chương năm ông lại ví khoảng trống không giữa trời tức không gian như cái bể hư không mà không kiệt càng chuyển động hơi lại càng ra thật là ngược đời vương an thạch đời tống đã phản đối ông tại ý bảo công dụng của bánh xe tuy ở chỗ trống ở giữa có ba mươi sáu cái rẻ quạt trâu lại nhưng ở ngoài phải có vành tròn thì mới có chỗ trống ấy công dụng của các đồ đạc tuy ở chỗ trống của nhiều thứ đó nhưng phải có vỏ chung quanh thì đồ đạc mới có chỗ trống công dụng của cái nhà tuy ở chỗ trống trong nhà nhưng phải có tường vách nền mái thì cái nhà mới có chỗ trống như vậy thì công dụng của các vật kia phải ở cái có không ở cái không lão tử sống thời loạn thấy người ta càng cứu loạn thì càng loạn thêm cho nên ông chủ trương đừng hữu vi đừng làm trái thiên nhiên tức phải vô vi do đó ông trụ, trọng dụng vô Vương An Thạch sống một thời Trung Hoa suy nhược muốn cứu nguy cho quốc gia phải giảm quyền lợi của quý tộc mà tăng quyền cho triều đình nên ông chủ trương cực hữu vi can thiệp nhiều vào đời sống của dân đặc biệt là của giới quý tộc địa chủ thương nhân do đó mà trọng hữu đạo khác nhau thì không thể cùng bàn với nhau được Vương phản đối Lão là lẽ đương nhiên nhưng ông đã bất công không chịu hiểu sâu tư tưởng của Lão Lão trước sau vẫn nghĩ rằng hữu vô tương thành Phải có cả hai, không có cái không thì cái có vô dụng, mà không có cái có thì cái công cũng vô dụng như Vương nói. Giá như Vương kết luận rằng như vậy thì những công dụng của các vật kia đều ở cái có lẫn cái không thì chúng ta hoàn toàn đồng ý với ông. Vì lấy vô làm gốc, Lão Tử mới khuyên ta vô phi, vô ngôn, vô dục, vô sự. chương 57 cũng chính lấy vô làm gốc nên ông mới chủ trương tuyệt học, tuyệt thánh, khí trí. Cũng chính vì lấy vô làm gốc Nên ông mới trọng sự hư tĩnh Tinh thần bất tranh Và ông mới ngoại kỳ thân Hậu kỳ thân chương 7 Một nửa nhân sinh quan Chính trị quan của ông Xây dựng trên chữ vô Kết thúc chương 2 Tính cách và quy luật của đạo Chương 3 Đạo ở đời Trong chương này và chương sau Chúng tôi bắt buộc phải dùng chữ đạo Khi thì với nghĩa thông thường Khi thì với nghĩa riêng của lão tử Bản nguyên của vũ trụ nhưng hai nghĩa đó rất khác nhau, khó lầm được. Lão tử có thể nói như khổng tử, ngô đạo nhất dĩ quán chi, lý nhân mười lăm, đạo của ông còn nhất quán hơn đạo của khổng tử nữa. Hai chữ trung thứ tóm tắt được hết nhân sinh quan của khổng, còn chính trị quan của khổng không phải chỉ có trung thứ, mà còn chính danh, tôn quân, thứ, phủ, giáo nữa. Đạo của lão tử thì hai chữ phản pháp, pháp với nghĩa là đạo, Trở về Pháp tức là trở về đạo, tóm tắt được cả nhân sinh quan lẫn chính trị quan của ông. Khi ông khuyên phải thuận tự nhiên, vô vi, tránh cực đoan, khiêm nhu, khí trí, quả dục là khuyên người đời trong cách xử thế mà cũng khuyên nhà cầm quyền trong phép trị nước. Chúng tôi phải tách ra làm hai chương, đạo ở đời trong chương này và đạo trị nước trong chương sau cho dễ trình bày nhưng vẫn thấy là miễn cưỡng mà không sao tránh được lời lặp lại. Xã hội theo khổng Dân tộc Trung Hoa tới đầu nhà Chu, thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đã văn minh lắm. Xã hội được tổ chức hoàn chỉnh trên cơ sở tôn, quân quyền, phụ quyền và nam quyền. Quyền trị dân thuộc về giai cấp, quý tộc. Họ nắm luôn quyền tôn giáo, chỉ thiên tử mới được tế trời đất, bốn phương, chư hầu chỉ được tế phương mình ở, người dân chỉ được tế tổ tiên. Họ có bổn phận che chở dân, dân phải nuôi họ, tuân lệnh họ. Trong nước thì như vậy, còn trong nhà thì người cha nắm quyền, đàn ông có quyền hơn đàn bà. Trong xã hội thì kẻ sĩ đứng đầu, rồi tới nông dân, công đứng sau nông, thường bị coi rẻ hơn cả. Tổ chức đó chặt chẽ, có tôn ti hẳn hoi, xã hội nông nghiệp nào hồi đầu cũng như vậy cả. Tục lệ, lễ, lễ nghi, luân thường tới đầu đời Chu cũng được Chu công đán quy định thành một hệ thống mà người đời sau gọi là đạo nho. Chu công được tôn là ông tổ đạo đó, và tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, khổng tử ghi chép lại, phát huy thêm, do đó đạo Nho cũng gọi là đạo khổng, mà khổng tử thành một ông tổ nữa của đạo Nho, danh còn hơn chu công, cho nên Hàn Phi Tử trong thiên hiếu học bảo đạt tới mức cao nhất của Nho là khổng khâu. Nho chi sở trí khổng khâu giã, nhân, lễ, nghĩa, trí tín, ngũ thường. Chữ thường này cũng có nghĩa là vĩnh cửu, bất biến như chữ thường trong đạo đức kinh. Thành những đức căn bản trong phép cư xử giữa vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bè bạn, ngũ luân, các đức chung, hiếu, tiết, nghĩa và cần, kiệm, liêm, chính được đề cao suốt rưỡi năm sau cho tới thế kỷ của chúng ta nên luân lý khổng mạnh đó, thời nào cũng được tôn trọng. Thời chiến quốc, do nông nghiệp tiến bộ, một giai cấp mới xuất hiện, giai cấp tân địa chủ. Một phần là các quý tộc xa sút một phần là bình dân có tài trí, muốn thống nhất Trung Hoa cho hết chia rẽ, loạn lạc để dễ phát triển kinh tế. Họ tranh đấu với giới quý tộc, dành một phần quyền cai trị cho mình, đặt ra luật pháp tổ chức lại hành chính và kinh tế, coi bộ Hán phi tử, chúng tôi soạn chung với giản chi. Nhưng dù họ là mặc gia hay pháp gia, danh ra ít bàn đến chính trị. Có canh tân hay cách mạng gì thì cũng vẫn tôn nhân quyền, phụ quyền, nam quyền, vẫn coi trọng những nét chính của đạo khổng, của nếp sống theo họ khổng mà họ cho là không cần phải bàn lại nữa. Họ ngoài miệng thì chê bai đạo khổng làm mất nước, mặc tử, cho nho ra là một trong năm loại mọt, ngũ đổ của xã hội Pháp gia nhưng thực ra họ chỉ muốn sửa lại đạo nho, sao cho hợp thời, cho thực tiễn hơn. Pháp cho nho lý tưởng quá. về phương diện chính trị để thống nhất quốc gia thôi và khi Trung Hoa thống nhất rồi nhà Tần đóng xong vai trò rồi thì đạo nho lại được tôn sùng sau một thời bị chìm trong mấy chục năm dưới đời Tần Thủy Hoàng triết gia duy nhất không hề nhắc tới tên khổng tử cũng không hề ám chỉ đạo khổng hay một đạo nào khác chỉ ôn tồn với một thái độ rất triết trình bày học thuyết của mình chẳng đả ai cũng chẳng khen ai mà chỉ trong khoảng 5.000 chữ đã làm một cuộc cách mạng lớn về tư tưởng, lật ngược lại hẳn, đạo khổng, cả về vũ trụ quan lẫn nhân sinh quan, chính trị quan, chết ra duy nhất đó là lão tử. Lật ngược nền luân lý của khổng. Đạo Đức Kinh mở đầu bằng mấy lời lão tử báo trước cho chúng ta rằng, đạo là một cái gì đó rất huyền ví, vì ông cũng không hiểu rõ được và loài người không có ngôn ngữ gì diễn tả được. Cho nên ông không thể giảng cho ta được, chỉ gợi ý cho ta được thôi, để ta tự hiểu lấy. Rồi qua chương 2, ông lại báo trước cho ta một điều quan trọng nữa. Phải bỏ quan niệm sai lầm về thiện ác của xã hội đương thời, tức là của khổng mặc đi. Trước khi tìm hiểu đạo, tìm hiểu học thuyết của ông, ông viết Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về xấu, ai cũng cho điều thiện là thiện.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 Chỉ có một cách xử sự, sự làm Theo thái độ vô vi Dùng thuật không nói mà dạy dỗ Để cho vạn vật tự nhiên sinh trường Mà không can thiệp vào Ông chưa phải là bậc thánh nhân đó Mà lại muốn sửa lại Thì lầm lẫn quá hữu vi Của người đời ngày càng xa đạo Thì không thể vô ngôn được Và tất cả phải vạch ra điều nào nên theo Điều nào không nên nghĩa Là đưa ra những giá trị khác Hợp với đạo Ông chê những đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và trung yếu của đạo khổng cho nên đạo mất rồi sau mới có đức, đạo ở đây là tổng nguyên lý của vạn vật, đức là nguyên lý của mỗi vật, tức là một phần của đạo, đức có thể hiểu là bản năng sinh tồn của mỗi vật. Đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ, lễ là biểu hiện của sự suy vi của trung hậu thành tín, là đầu mối hỗn loạn, dùng trí tuệ mà tính toán trước thì chỉ là cái loè loẹt của đạo, mà nguồn gốc của sự ngu muội. Chương 38 Trước 18 ông lại nói tạo lớn bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa nghĩaí xảo xuất hiện rồi mới có trá ngụy gia đình cha mẹ anh em vợ chồng bất hòa rồi mới sinh ra hiếu từ nước nhà rối loạn rồi mới có tôi chung hai đoạn dẫn trên là lời mặt sát chung của các nền luân lý của các dân tộc mặt sát sự văn minh của nhân loại từ xưa tới nay chứ chẳng phải của riêng Trung hoa thời đó theo lão tử thì loài người bẩm sinh có lòng yêu cha mẹ yêu con yêu đồng loại tôn trọng bề trên cũng như loài chim loài nai chẳng hạn không loài nào không nuôi nấng che chở cho con khi con còn nhỏ không quyến luyến với mẹ không hợp đoàn không theo con đầu đàn đạo và đức khiến như vậy những tình cảm đó hồn nhiên trong sạch không suy tính loài người để mất tình cảm hồn nhiên đó mới đặt ra nhân nghĩa lễ trí tín hiếu trung bảo phải hành động ra sao mới là nhân nghĩa hiếu trung là cố ý rồi nhắm một mục đích rồi không thành thực nữa, nếu lại bắt buộc người ta làm như mình thì đâu còn là đạo đức nữa mà sẽ là sa đọa, dùng trí xào, trong sự lòe loẹ loẹt, đầu mối của sự hỗn loạn rồi. Vậy phải tuyệt thánh khí trí, bất thượng hiền mà giữ sự chất phát. Chương 19, Lão Tử viết: Dứt thánh bỏ trí, dân lợi gấp trăm, dứt nhân bỏ nghĩa, dân là hiếu từ, dứt trí xào, bỏ lợi không có trộm giặc. Chương 3 Không trọng người hiền để dân không tranh Khổng, mặc đều coi nghiêu, thuấn là thánh nhân Coi thời nghiêu, thuấn là hoàng kim, thời đại Ngay Pháp gia như Hàn Phi cũng có lúc trọng nghiêu, thuấn Trang tử cũng nhắc đến nghiêu, thuấn Không có chính trị gia nào thời chiến quốc Không tin huyền thoại nghiêu, thuấn duy có lão tử là tuyệt nhiên không nói đến nghiêu, thuấn Hay bất kỳ ông thánh nào khác của đạo nho Như hoàng đế, phục hy, chu công Ông coi họ là không những không có công Mà còn có tội với dân tộc Trung Hoa Nhưng không mặt sát họ Không có họ thì dân lợi gấp chăn Cơ hồ, thái độ của ông là không cần nhắc tới họ Đó là điểm đặc biệt của ông và đạo đức kinh Dứt thánh rồi bỏ trí nữa Khổng tử coi trí là một trong năm đức quan trọng nhất Ngang với nhân, nghĩa, lễ Vì không có trí Nghĩa là không biết rộng, hiểu nhiều Không sáng suốt Thì khó đạt tới mức cao của nhân Nghĩa, lễ được Không biết nhân với từng hạng người Thân hay sơ, thiện hay ác ra sao Không biết hành động như thế nào Mới hợp nghĩa Không biết giữ lễ cách nào Tóm lại là không biết trung dung Tùy thời, tùy hoàn cảnh Cho nên ông rất trọng sự học Và ông có lý ông rất hiếu học suốt đời tận tâm dạy người ông tự xét mình là học nhiều bất yểm hối nhân bất quyện học mà không chán dạy người mà không mỏi thuật nhi bài hai thiên dương hóa bài tám ông bảo muốn nhân mà không muốn học thì bị cái che mờ là ngu muốn trí mà không muốn học thì bị cái che mờ là cao kỳ thái quá muốn tín mà không muốn học thì bị cái che mờ là hại nghĩa muốn trực mà không muốn học thì bị cái che mờ là ngang ngạnh muốn cương mà không muốn học thì bị cái che mờ là táo bạo khinh suất lão tử phản đối thứ trí đó của khổng vì căn bản của nó dựng trên sự phân biệt sai lầm của khổng tử về thị phi thiện ác trên những giá trị giả tạo như ông đã vạch ra trong chương hai và lại tri thức tự bản thân của nó là đối tượng của lòng dục rồi, cùng hữu lan. Mà như đoạn dưới chúng tôi sẽ trình bày, ông chủ trương quả dục, giảm dục vọng cho tới mức gần như vô dục. Càng biết nhiều người ta lại càng ham muốn nhiều, hơn nữa càng biết nhiều người ta lại càng có khả năng thỏa mãn dục vọng. Chẳng hạn chúng ta vì biết được nhiều tiện nghi của khoa học, đèn điện, xe hơi, máy thu thanh, thâu hình, máy lạnh, nên muốn có đủ các tiện nghi đó. Sự hiểu biết của loài người về khoa học càng tăng Thì loài người càng nghiên cứu Phát minh thêm những máy móc Mỗi ngày một tân kỳ Như vậy hoài, không biết thế nào là đủ Cũng không thể ngừng được Vi học Nhật ích chương 48 Là nghĩa vậy Theo học như khổng, mặc Thì mỗi ngày, dục vọng và tinh thần hữu vi một tăng Còn theo đạo thì mỗi ngày Dục vọng và tinh thần hữu vi một giảm Vi học nhật tồn Càng nhiều ham muốn, ham danh ham lợi, ham quyền thì con người càng hóa xa trí xảo, có tinh thần ganh đua, yếu thắng, dân hóa ra khó trị, Trá Ngụy. Thời xưa, người khéo dùng đạo trị nước thì không làm cho dân khôn lanh cơ xảo mà làm cho dân đôn hậu, chất phát, dân sở dĩ khó trị là vì nhiều chí mưu, dân chi nan trị, Dĩ Kỳ trí Dã chương 65. Chí xảo xuất hiện rồi mới có Trá Ngụy, trí tệ xuất, Yũ Đại ngụy chương 18. Trong trang tử có kể chuyện một ông lão làm vườn chịu múc từng thùng nước giếng đi tưới rau chứ không chịu dùng một cái máy để lấy nước vừa nhẹ nhàng vừa mau Cái máy ấy đằng sau nặng đằng trước nhẹ có lẽ như cái cần vọt của ta Vì lẽ máy tức là cơ giới Kẻ có cơ giới tất có cơ sự Kẻ có cơ sự tất có cơ tâm mà cơ tâm là điều làm ông ta xấu hổ Cơ xảo khôn lanh tức là có lòng máy móc tức là có cơ tâm. Ông lão làm vườn đó theo đúng đạo lão. Hễ có cơ tâm thì sinh ra nhiều lo lắng về nỗi đắc thất, thua kém người, truy nguyên đều do học. Theo cách của Khổng, muốn cho khỏi lo chỉ có cách là dứt học, tuyệt học vô ưu chương 20. Và rốt cuộc lão tử bảo chỉ có một cách học là học bất học, chương 64, nghĩa là học sao cho được vô tri vô thức, Nói cách khác là lấy sự không học làm học, như vậy mới giúp được mọi người trở về với đạo, giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên. Phục chúng nhân chi sở quá, phục vạn vật chi tự nhiên chương 64. Cách học đó trái hẳn cách học của khổng tử, không dùng sách vở, không dùng cách vật, nghiên cứu từng sự vật một, đại học. Như vậy là phân biệt phiền toái, chi ly chỉ thêm mê hoặc Mà giữ tâm hồn hư tĩnh Dùng trực giác để hiểu đạo Tổng nguyên lý của vạn vật Hiểu mình một phần của đạo Do đạo sinh ra rồi trở về với đạo Mục đích là tìm một lối sống hợp với đạo Học theo cách đó thì Không ra khỏi cửa mà biết được Sự lý trong của thiên hạ Không dòm ra ngoài cửa Mà biết được đạo trời Càng đi xa càng biết được ít Vì chỉ biết được những hiện hữu trước mắt thôi Biết được phần tử không biết được toàn thể, cho nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên. Chương 47. Lật ngược chế độ tôn ti của khổng, từ đây chúng ta đã thấy lão tử lật ngược nền luân lý của khổng giáo, ông còn lật ngược cả chế độ tôn ti phong kiến của tổng nữa. Lão coi vạn vật như nhau, không phân biệt quý, tiện, như vậy là chủ trương bình đẳng, ông lại bảo phải để cho vạn vật tự nhiên Phát triển theo bản tính của chúng, không can thiệp vào, như vậy là chủ trương tự do, bình đẳng. Tự do là những giá trị ngược với chế độ phong kiến, dựng trên quân quyền, phụ quyền và nam quyền. Lão tử không cực đoan như trang tử mà đưa ra chủ trương vô chính phủ. Ông vẫn còn duy trì ngôi vua nhưng nhiệm vụ và quyền hành của vua bị giảm thiểu gần như không còn gì. Vua chỉ có mỗi việc là vô vi, nghĩa là không can thiệp vào đời sống của dân. Chỉ coi chừng cho dân sống theo tự nhiên, ngăn ngừa trước cho dân khỏi đánh mất bản tính thuần pháp Điểm đó chúng tôi sẽ bàn thêm, vì không thờ thượng đế, quỷ thần, vua mất luôn quyền giáo chủ Hơn nữa vua tuy ở trên dân mà không quý bằng dân vì Sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền, quý dĩ tiện vi bản, cao dĩ hạ vi cơ Các vua chúa mới tự xưng là cô, côi cút, quả, ít đức Bất cốc, không tốt chính là lẽ đó. Chương 39. Vậy vua phải tự đặt mình ở dưới, ở sau dân. Sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch, nghĩa là nơi quy tụ của mọi khe, vì khéo ở dưới thấp nên làm vua trăm khe lạch. Vì thánh nhân, tức hạng vua chúa muốn ở trên dân thì phải nói lời khiêm hạ, muốn ở trước dân thì phải lùi lại sau. Chương 66. Chương 7 cũng diễn ý đó. Thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài mà thân mới còn được. Lão Tử không nói tới phụ quyền, quyền của cha, nhưng cứ theo nguyên tắc vô vi, bất can thiệp, thì nhiệm vụ và quyền của cha cũng giảm thiểu như quyền của vua. Cha chỉ phải nuôi con, che chở chúng, hướng dẫn chúng sống theo tự nhiên, như vậy là từ phụ, cha hiền từ rồi. Cũng không nói đến nam quyền, quyền của đàn ông. của chồng nhưng rõ ràng ông trọng nữ tính hơn nam tính chương 28 ông khuyên ta phải biết chống nam tính mà giữ mái nữ tính chi kỷ hùng thủ kỳ thư chương 61 ông nói thêm nên giống như giống cái trong thiên hạ giống cái nhờ tính mà thắng giống được ham độc vì trọng nữ tính cho nên ông đạo là nữ tính chứ không như không, cho thượng đế và như người phương tây cho là có nam tính. Ngay trong chương đầu ông đã bảo đạo là mẹ của vạn vật, vạn vật chi mẫu, rồi chương 25, chương 52, mẹ của vạn vật trong thiên hạ, thiên hạ mẫu, chương 20, mẹ nuôi của muôn loài từ mẫu. Chương 6, ông dùng thần hang để tượng trưng cho đạo, thể của đạo hư vô nên gọi là hang, dụng của nó vô cùng nên gọi là thần. nó sinh ra vạn vật cho nên gọi nó là mẹ nhiệm màu huyền tẫn trọng nữ tính tức là trọng nữ ngược hẳn với khổng mặc với xã hội đương thời tôi không chắc ông có ý trở lại chế độ mẫu hệ nhưng một xã hội theo quan niệm của ông một xã hội mà quyền và bổn phận của vua chúa của gia trưởng rất giảm thiểu nữ được trọng hơn nam một xã hội như vậy không còn là xã hội phong kiến tôn ti nữa mà giống xã hội thời sơ khai khi loài người còn sống các bộ lạc, sử ký, Lão Tử là triết gia đầu tiên có lẽ là duy nhất dáng tìm nguyên nhân sâu xa sự sa đọa của loài người. Không, mặc chỉ tìm nguyên nhân sự loạn lạc của xã hội đương thời thôi. Tại các nhà cầm quyền không theo đạo của Tiên Vương, nghiêu, thuấn, tại vua không ra vua, không trọng sự giáo dục bằng lễ, không hoặc tại mọi người không biết yêu người khác như yêu bản thân mình, mặc. Lão Tử đi ngược lên nữa, bảo không phải như vậy, nguyên nhân chính, duy nhất, theo ông, là tại loài người mỗi ngày một xa đạo, không xuống thuận theo đạo, tức thuận theo tự nhiên, bất sự chất phác, có nhiều dục vọng quá, càng thông minh, lại càng nhiều dục vọng, càng xảo trá, lại càng tranh đua nhau, chém ruốt nhau. Tiền đề ông đặt ra là đạo vốn, hoàn toàn. Con người ban sơ do đạo tạo ra, được đức nuôi dưỡng, cũng tự nhiên, chất phác, ít dục vọng, chân thành, nhu thuận. Tiền đề đó có đúng hay không là điều không ai biết được và đem ra bàn thì không bao giờ hết, không ai thuyết phục nổi ai. Có thể nói đúng một phần, các nhân chủng học đều nhận rằng các dân tộc sơ khai rất chất phác, thành thật, có thể có một số ưa hòa bình nhưng đa số cũng tàn bạo lắm, khi săn mồi thì chém giết nhau, ăn thịt nhau, không thể tin chắc rằng con người sơ khai đều tốt cả. Nhưng chiết gia nào cũng có quyền đặt ra một tiền đề hễ nó đúng một phần dù nhỏ rồi suy luận một cách đúng để sau đưa ra một kết luận một giải pháp có ích cho nhân loại trong một thời nào đó sửa được một vài sai lầm nào đó là đủ cho triết thuyết đó có giá trị rồi mà lão tử suy luận rất đúng con người vốn chất phát chỉ vì các ông thánh của khổng mặc đặt ra các giá trị giả tạo hiền và bất hiền, quý và tiện danh với lợi gợi lòng ham muốn của dân rồi dạy cho họ khôn lanh hơn nữa thì làm sao mà không sinh ra loạn khi loạn rồi họ đưa ra đức nhân để sửa như khổng, sửa không được họ dùng tới quan niệm nghĩa như mạnh thất bại nữa thì họ đề cao lễ như tuân, hết lễ tới pháp thuật, hàn phi hiện nay khắp thế giới đâu cũng dùng vầy thuật và sức mạnh các phương tiện bọn chết gia và chính trị dùng mỗi ngày một mạnh lên mà kết quả là xã hội ngày càng loạn nhân loại càng xa đọa và lão từ kết luận chỉ có một cách là thay đổi lối sống trở về với đạo với tự nhiên tức là phải chân pháp phản pháp bước đầu là phải quả dục giảm thiểu dục vọng trong đạo đức kinh ta thấy vài ba chỗ dùng danh từ vô dục như chương ba sự dân vô chi vô dục khiến cho dân không biết không muốn Chương 37 Phù diệt tương vô dục khiến cho vạn vật không còn tư dục Nhưng chúng ta nên nhớ rằng chữ vô ở đó cũng như chữ vô trong danh từ vô vi không có nghĩa là hoàn toàn không làm gì cả mà là đừng làm gì trái với luật tự nhiên của vũ trụ Vô dục không phải là hoàn toàn không ham muốn gì cả mà đừng ham muốn cái gì ngoài những nhu cầu tối thiểu tự nhiên của con người Vậy vô dục tức là quả dục hoặc tiết dục Về điểm tiết dục, thuyết của lão tử không có gì mới mẻ, không tử và mặc tử cũng chủ trương như ông, nhưng chỉ khác là ông nhấn mạnh hơn hai nhà kia, tiến xa hơn, cho thái độ vô dục là hạnh phúc hoàn toàn, là điều kiện để trở về đạo mà nhân loại mới khỏi loạn, còn nho giáo chỉ cho nó cái điều kiện để giữ tư cách, khổng hoặc nuôi cái tâm, mạnh. Và mặc tử coi nó là một sự khắc khổ nên theo để mưu cầu hạnh phúc, chung, Trong khi nhiều người khốn cùng khắc khổ Tới mức chỉ mong được thỏa mãn Ba cái nhu cầu căn bản này thôi Đủ ăn, đủ mặc Mệt nhọc đau ốm được nghỉ ngơi Dân có ba mối lo Đói mà không được ăn rét mà không có áo Mệt mà không được nghỉ Ba cái đó là ba mối lo lớn của dân Phi nhạc Lão tử nhiều lần nhắc ta phải quả dục Ở trên chúng tôi đã dẫn câu học bất học của ông trong chương 64 mươi cũng chương đó ông bảo phải dục bất dục nghĩa là chỉ nên muốn một điều là vô dục quả dục chương 19 ông gắn liền quả dục với bảo pháp biểu hiện của sự mộc mạc trong thì giữ sự chất pháp giảm tư tâm bớt dục vọng hiện tố bão pháp thiểu tư quả dục chương 37 ông nói rõ hơn trong quá trình biến hóa từ dục của vạn vật mà phát ra thì ta dùng cái mộc mạc vô danh tức là đạo mà chấn áp hiện tượng đó khiến cho chúng không còn tư dục nữa, không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định. Cũng như mặc Tử, ông cho rằng chỉ cần con người thỏa mãn những tự nhiên, tối thiểu, bụng thì no, xương cốt thì mạnh, còn những vật hiếm chỉ gợi lòng ham muốn khiến cho xã hội sinh loạn thì phải bỏ hết. Không trọng người hiền để cho dân không tranh, danh lợi, không quý của hiếm để cho dân không trộm cướp,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 Ruột rủi ngựa săn bắn Làm cho lòng người ta mê loạn Vàng bạc châu báu Làm cho hành vi người ta đồi bại Cho nên thánh nhân cầu no bụng Mà không cầu vui mắt Bỏ cái này, xa xỉ, đa dục Mà lựa cái kia, chất phát, vô dục Chương 12 Y như lời mặc tử Trong thiên tiết dụng, thượng Ăn uống đủ để no bụng Nối hơi, mạnh chân tay Sáng tay, sáng mắt thì thôi Không sáng điều hòa đến Cùng cực ngũ vị và mùi thơm, không tìm kiếm những của ngon vật lạ ở xa. Như vậy, lão và Mặc đều chủ trương hủy bỏ mỹ nghệ, nghệ thuật, những cái ta gọi là sản phẩm của văn minh. lão tử để cho con người trở về phất phát, không xa đoạn, tranh nhau, Mặc tử để cho dân khỏi khổ, lão về lý tưởng, Mặc vì thương dân. Danh vọng, địa vị, tiền, của cải càng nên xa lánh. Và Ngọc đầy nhà làm sao giữ nổi, Giàu sang mà kiêu là tự dước lấy họa Công thành rồi thì nên lui về Đó là đạo trời Công thành thân thoái Thiên chi đạo chương 9 Danh tiếng với sinh mệnh cái nào quý Sinh mệnh với của cải cái nào quan trọng Được danh lợi mà mất sinh mệnh Cái nào hại Cho nên ham danh quá thì phải hao tổn nhiều Chứ của cải nhiều Thì mất mát nhiều chương 44 Phải đặt thân mình sau thiên hạ Đặt thân mình ngoài vòng danh lợi Thì thân mình lại ở trước Mới còn được Hậu kỳ thân nhi, thân tiên Ngoại kỳ thân nhi, thân tồn Chương 7 Ngay cái thân mình cũng nên quên nó đi Chúng ta sở dĩ sợ vạ lớn Là vì ta có cái thân Nếu ta không có thân Thì còn sợ gì tai vạ nữa Chương 13 Không có cái thân nghĩa là quên nó đi Cứ để đời ta thuận tự nhiên Lúc nào về với đạo Với vô thì về Lúc nào chết thì chết Quả dục thì phải chi túc Lão tử có lẽ là người đầu tiên khuyên ta chi túc Biết thế nào là đủ thì không nhục Biết lúc nào nên ngừng thì không nguy Chi túc bất nhục Chi chỉ bất đãi Chương 44 Họa không gì lớn bằng biết thế nào là đủ Hại không gì bằng Ham muốn được cho nhiều Biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó Thì mới luôn luôn đủ Chi túc Chi túc, thường túc hỷ, chương 46 Chi túc là điều kiện cốt yếu của hạnh phúc mà phương đông chúng ta coi trọng Ngoài hai câu dẫn trên trong đạo đức kinh, người Trung Hoa còn những châm ngôn này nữa Chi túc, tiện, thị túc, đãi túc, hà thời túc Biết thế nào là đủ thì sẽ đủ, đợi cho có đủ thì bao giờ mới đủ Và Nhân dục, vô nhai, hồi đầu thì ngạn, lòng dục của con người là không có bờ bến Nhưng nhìn lại phía sau mình Thì đó là bờ bến đấy Người phương Tây thì trái lại Muốn được thêm hoài Cho nên họ tiến mau Phú cường nhưng chịu họa cũng lớn Và hiện nay đã có nhiều người Nghĩ phải chặn cái nền văn minh Tiêu thụ lại Không cho nó tiến thêm nữa Chế túc thì khứ thậm Hứ xa, hứ, hứ thái Bỏ những cái gì thái quá mươi 29 Và không cho tình trạng nào Dù tốt tới mấy Phát triển tới cực điểm Vì theo luật tuần hoàn trong vũ trụ, hễ phát tới cực điểm thì sẽ quay trở lại, phản phục, sẽ suy. Vật gì cũng vậy, cường tráng rồi thì sẽ già. Vật tráng tắc lão, chương 30, giữ chậu đầy hoài, chẳng bằng thôi đi, mài cho bén nhọn thì không bén lâu. trì nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ, Sủy nhi nhuệ chi, bất khả trường bạo, chương 9. Thế lên tới cực điểm rồi thì ngừng lại đó là một trường hợp vật hoặc tổn chi nhi ích vật có khi bớt đi mà lại thêm lên nếu trái lại không ngưng mà cho tăng thì mau suy mau kiệt như vậy là ích chi nhi tồn thêm lên mà hóa ra là bớt đi chương 42 tiếp vật đối với mình thì quả dục phản pháp đối với người thì khiêm nhu pháp và nhu đều là những đức tính của đạo Chương 40 sau khi bảo, phản giả đạo chi độc, lão tử tiếp ngay. Nhược giả đạo chi dụng, luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu, trở lại gốc. Diệu dụng của đạo là nhược tức khiêm nhu. Chữ nhu nhược ở đây không phải là thiếu ý chí. Ai bài sao, nghe vậy mà có nghĩa là đừng cưỡng ngại luật thiên nhiên của tạo hóa. Vậy nhân sinh quan của lão, trung quy là thuận theo đạo. Chương 37 ông bảo, nhu nhược thắng cương cường. mươi 78 ông nhắc lại Nhược thắng cường, nhu thắng cương Đó là luật thiên nhiên Chứng cớ là Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng đơ Thảo mục sinh ra thì mềm dịu Mà khi chết thì khô cứng Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết Mềm yếu là cùng loài với sống Kiên cường giả Tử chi đồ, nhu nhược giả Sinh chi đồ mươi 76 ông đưa ra một thí dụ nhu thắng cương Trong thiên hạ cái cực mềm là nước Thì chế ngựa được cái cực cứng là đá Vì nước xói mòn được đá Cái không có lại len vô được cái Không có kẽ hở Như không khí len vô được những chất Đá, gỗ cứng Mà trông bề ngoài ta không thấy kẽ hở Ông phàn nàn rằng lẽ đó ai cũng biết Mà không ai thi hành được cả Thiên hạ mạc bất chi Mạc năng hành mươi 78 Cho nên mới có những kẻ cường bạo Bất đắc kỳ tử Chương 42 Cách cường của họ Thực ra chỉ là bạo Chứ không phải là cường Cách cường của họ Chính nhu mới là cường Thủ nhu viết cường Chương 52 Vì giữ được nhu nhược Thuận đạo Mới có nghị lực lớn Và cũng nhờ biết nhu Biết mềm mỏng Chịu khuất Thân mới được bảo toàn Khúc tắc toàn Chương 22 Ý nghĩa ba chữ đó Chính là ý nghĩa Của bài ngụ ngôn Cây sen và cây sậy Của La Fontaine Trong cơn sông, cây sen cứng chống với bão tố thì gãy. Chốc gốc mà cây sậy ngã theo gió thì được toàn vẹn. Khiêm đi liền với nhu đều là những đức thuộc về nữ tính. Khiêm thì không tự đại, không gì lớn bằng đạo. Đạo lan tràn khắp cả, có thể qua bên trái, qua bên phải. Công của đạo cũng không gì bằng. Vạn vật nhờ nó mà sinh trưởng mà nó không can thiệp vào. Vậy mà nó rất khiêm, không hề tự đại. Không thành rồi mà không nhận là của mình, có nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ vạn vật. Vạn vật quy về nó mà nó không làm chủ, cho nên có thể bảo nó là lớn. Vì cho tới cùng, nó không tự nhận nó là lớn, cho nên mới hoàn thành được cái vĩ đại của nó. Chương 34 Khiêm thì không tự biểu hiện, không tự cho là phải, không kể công, không tự phụ. Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho là phải, cho nên mới trói lọi. Ông tự kể công cho nên mới có công, không tự phụ cho nên mới trường cửu Chương 22 Khiêm thì không tranh với ai, lão tử thay thời ông loạn lạc vì vua chúa tranh giành đất đai, bảo vật của nhau, còn dân chúng thì tranh giành địa vị, danh lợi cho nên ông nhắc lại mấy lần, đừng nên tranh giành. Chương 22 Chỉ vì không tranh với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. Cuối chương 66, ông cũng lặp lại y hệt như vậy. Không tranh được với ai cho nên không ai tranh giành với mình được. Chương 73 Đạo trời không tranh mà khéo thắng. Chương 8 Người thiện và bậc cao, có đức cao thì như nước. Người khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét, chỗ thấp cho nên được gần với đạo. Lão Tử rất thích nước vì nước khiêm hạ, không tranh với vật nào cả mà lại chảy xuống chỗ thấp. Có ở chỗ thấp mới quý hơn mọi vật. Sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch Là nơi quy tụ của mọi khe Vì khéo ở dưới thấp Nên làm vua trăm khe lạch Như vậy Sang lấy hèn làm gốc Cao lấy thấp làm nền Quý dĩ tiện vi bàn Cao dĩ hạ vi cơ chương 39 Cho nên khiêm thì không muốn ở trên người Mà cũng không dám ở trước người Bất cảm vi thiên hạ tiên chương 67 Tự đặt mình ở sau Mà thân lại được ở trước Hậu kỳ thân nhi thân tiên trương bầy Không có chết gia nào Để cao đức khiêm hạ như lão tử Ai cũng muốn vinh Mà ông khuyên nên giữ nhục như nước Chịu mọi cái dơ từ trên cao đổ xuống Khổng tử cũng thích nước Nhưng vì một lẽ khác Thiên ưng dã Bài 21 ông bảo Chí giả nhạo thủy nhân giả nhạo sơn Chí giả động nhân giả tĩnh Người trí thích nước Người nhân thích núi Người trí thích hoạt động Người nhân thì trầm tĩnh Nước lưu động mà người trí sáng suốt hiểu được sự lý Biết tùy thời hành động nên thích nước Nối vững, không rời, không đổi Mà người nhân giữ vững đạo lý cho nên thức nối Dưỡng sinh, người đắc đạo Phép dưỡng sinh lão tử gọi là nhiếp sinh chương 50 của lão gồm hai chữ hư, tĩnh Trường 16 ông viết Hết sức giữ được cực hư, cực tĩnh, trí hư cực, thủ tích rỗng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 tâm mà hư thì trừ được hết các mối oán hờn, lo lắng, tâm hồn sẽ bình thản, thanh tĩnh, không tranh giành, không có vọng tưởng. Chương 3 bảo phải hư kỳ tâm, nhược kỳ trí. Chương 49 khuyên phải hồn kỳ tâm để lòng mình hồn nhiên, đều là có ý đó cả. Chương 26 và 45, lão bào tĩnh thắng được náo động, thanh tĩnh là chuẩn tắc trong thiên hạ, tĩnh vi táo quân, tĩnh thắng táo, tĩnh vi thiên hạ chính. Chương 37 lại nói Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định Hư, tĩnh thì không phí mà tiết kiệm được tinh thần, trí óc, Lão Tử gọi như vậy là sắc, hà tiện Có vậy mới sớm biết thuận theo đạo Sớm thuận theo đạo thì tích được nhiều đức Tích được nhiều đức thì không gì là không khắc phục được Không gì không khắc phục được thì năng lực của mình không biết tới đâu là cùng Như vậy là dễ sâu gốc vững nắm được cái đạo trường tồn thâm căn cố đế trường sinh kiểu thị chi đạo chương 59 chữ thị ở đây theo tử nguyên có nghĩa là hoại sống, trường thinh, kiểu thị ý nghĩa cũng như tử nhi bất vong trong mươi 33 tử nhi bất vong giả thọ chết mà không mất là trường thọ vậy theo lão tử để lòng hư tĩnh thì mau hiểu được đạo trở về đạo đồng nhất với đạo mà đồng nhất với đạo thì sẽ cùng đạo mà trường tồn, như vậy là bất tử, mặc dù thân xác bị hủy hoại, ý nghĩa có phần bí hiểm, nhưng từ xa xưa tới nay ai cũng nhận quan dục không nóng nảy, yếu thắng, không tranh đua, lòng thanh thản thì tâm thần vui mạnh mà tâm thần ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Đó là về tâm, về cái thân mình, ông khuyên muốn sống lâu thì đừng nên phụng dưỡng mình quá hậu, tức đừng hưởng thụ thái quá. Những kẻ có thể sống lâu được mà chết sớm là vì họ tự phụng dưỡng quá hậu. Dĩ kỳ sinh sinh chi hậu chương 50 nghĩa là phải sống đạm bạc, điều này cũng đúng nữa. Rốt cuộc phép dưỡng sinh của lão tử cũng vẫn là phản pháp, quả dục, khiêm nhu, không khác gì phép sử kỳ, tiếp vật ở hai tiết trên, học thuyết của ông thật nhất trí. Muốn thực hiện được phép dưỡng sinh đó thì phải tự chi, tự thắng, chương 33, kẻ biết người là khôn. Kể tự biết mình là người sáng suốt Thắng được người là có sức mạnh Thắng được mình là kiên cường Không rời nơi trốn của mình tức đạo Thì lâu dài Chết mà không mất đạo là trường thọ Mà khi thực hiện được chúng Thì ta sẽ trở về trẻ thơ Phục Quy Ư Anh Nhi chương nho giáo cũng thích trẻ thơ Như mạnh từ bào Bậc có đức lớn vẫn giữ được lòng mình Khi mới sinh ra Đại nhân bất thất Kỳ dích tử chi lâm Ly Lâu Hạ bài 12 Nghĩa là giữ được lòng hồn nhiên Lão Tử cũng bảo, người nào có đức dày thì như con đỏ, hàm đức chi hậu, tỉ ưu xích tử. Nhưng ông cho còn vì một lẽ nữa, nó mềm mại, nhờ khí nó tụ lại. Chuyên khí trí nhu chương 10 vẫn là cái ý trọng nhu. Chương 55 ông giảng rõ hơn, đứa con đỏ, xương yếu, gân mềm mà tay nắm rất chặt. Chưa biết giao hợp mà con cô dựng đứng, như vậy là tinh khí sung túc, suốt ngày gào hết mà giọng không khẳn như vậy là khí cực hòa.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 Riêng ta tối tăm Người đời trong trèo Riêng ta hỗn độn Như sóng biển nhấp nhô Như gió vèo vèo không ngừng Mọi người đều có chỗ dùng Riêng ta ngoan cố mà bỉ lậu Riêng ta khác người Mà quý mẹ nuôi muôn loài tức đạo Chương 20 Chương 56 ông viết thêm Người biết thì không nói Người nói là không biết Ngăn hết các lối Đóng hết các cửa Không để lộ sự tinh nhuệ ra Gỡ những rối loạn Che bớt ánh sáng Hòa với trần tục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 như vậy mà tôn quý nhất trong thiên hạ. Chúng ta để ý chương 20 ông lại ví người đắc đạo với trẻ mới sinh. Tôi đã thấy một bức họa vẽ lão tử thành một ông già mập mạp, lùn, cưỡi trâu, đầu hói, râu dài, mặt tươi tỉnh như một em bé rất dễ thương và được thấy một bức khác vẽ một đạo gia thành một người cũng mập, bận áo thụng, chắp tay hơi cúi đầu, tết miệng ra cười, có vẻ như ngớ ngẩn, hơi khùng khùng. những họa sĩ nào đó đã khéo diễn đúng cái ý như câu như đứa trẻ mới sinh lòng ta ngu muội đần độn thay. Kết thúc chương 3 Đạo ở đời. Chương 4 Đạo trị nước. Hữu vì thì hỏng, trị nước phải như nấu cá nhỏ. Nhà cầm quyền nào thời đó cũng lo mở mang đất đai, miệng thì nói mưu cầu hạnh phúc cho dân mà hành động thì ngược lại. Triều đình thật ô uế. đồng ruộng thật hoang vu khó lẫm thật trống rỗng mà họ bận áo gấm thêu đeo kiếm sắc ăn uống chán mứa của cải thừa thãi như vậy là trộm cướp chứ đâu phải là hợp đạo chương năm trong đạo đức kinh chỉ có mỗi chương là giọng gay gắt lão tử cũng như khổng tử mặc tử thực tâm thương dân và mỗi nhà đưa ra một giải pháp cứu dân khổng tử bảo phải chính xanh mặc bảo phải kiêm ái Lão tử cho rằng xã hội sở dĩ loạn, dân sở dĩ khổ là vì sống không theo đạo, không thuần pháp, quả sục. Do đó mà sinh ra tham lam, chém giết nhau. Vậy bậc thánh nhân, ông dùng chữ này để trỏ bậc vua chúa biết giữ đạo, phải làm sao cho dân phản pháp trước hết. Muốn vậy, chính họ phải giữ cái pháp, giữ cái pháp để điều khiển trăm quan. Thánh nhân giữ thuần pháp mà điều khiển trăm quan, cho nên người giỏi trị nước không chia cắt, chi ly. Chương 28 giữ được cái pháp thì vạn vật sẽ tự động quy phục đạo vĩnh viễn không có tên chất phát tùy ẩn vi mà thiên hạ không ai coi thường nó được các bậc vương đều hầu biết giữ nó thì vạn vật sẽ tự động quy phục chính sách trị nước đó lão tử gọi là vô vi các triết gia như khổng mặc không nghĩ vậy mà đưa thuyết nhân nghĩa lễ trí ra để giăng đời còn các chính khách thì đề nghị sửa đổi luật pháp càng ngày càng xa đạo mà càng loạn thêm Kết quả ngược với ý muốn. Lão Tử bảo thiên hạ không thể trị bằng cách đó được vì thiên hạ là một đồ vật, thần diệu, không thể hữu vi, không thể cố chấp được. Hữu vi thì làm cho thiên hạ hỏng, cố chấp thì mất thiên hạ, chương 29. Ông dùng hình ảnh một cách tài tình, trị nước lớn như nấu cá nhỏ, trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên, chương 60. Nấu cá nhỏ mà lật lên lật xuống, động tới nó nhiều quá thì nó sẽ nát. Chị nước lớn mà can thiệp nhiều vào việc dân quá thì dân sẽ trá ngụy, chống đối. Đó là hậu quả của chính sách hữu vi. Ngược lại, vô vi, ít can thiệp vào việc của dân để cho dân thuận tự nhiên mà sống thì dân sẽ tự hóa, sẽ vui vẻ mà phát triển theo bản năng của họ. Chương 57 Ta không làm gì mà dân tự cải hóa. Ta ưa thanh tĩnh mà dân tự nhiên thuần chính. Ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc. Ta vô dục mà dân tự hóa ra chất phát. Như vậy là không làm gì, mà không làm gì, không làm. Vô vi, như bất vô vi, đúng với luật tự nhiên của đạo. Đạo vĩnh cửu thì không làm gì, vô vi vì là tự nhiên, mà không gì không làm. Vô bất vi vì vạn vật nhờ nó mà sinh mà lớn. Bậc vua chúa giữ được đạo, thì vạn vật sẽ tự biến hóa. Công dụng của vô vi lớn như vậy, vì nhà cầm quyền đồng hóa với đạo, rồi hướng dẫn dân cũng đồng hóa với đạo. Điều đó ít ai bị kịp chương 43. Xin coi lại tiết. lý vô vi cuối chương 2 ở trên. Chính sách vô vi, bước đầu của vô vi là giảm thiểu, lão tử gọi là tổn, chương 48, theo đạo thì mỗi ngày một giảm, giảm rồi lại giảm cho tới mức vô vi. Vi đạo nhật tồn, tồn chi hiệu tồn, dí chí, vô vi. Chúng ta nhớ một quy luật của đạo là tổn hữu dư mà chính sách thời đó phiền hà quá, nhiễu sự quá.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 Ngũ vị, những vật quý đều có hại, đều phải bỏ hết, chương 12 đã dẫn, lão rất ghét những vàng bạc châu báu, mà ông gọi là nan đắc chi hóa, cho nên chương 3 và chương 64 ông dặn đi dặn lại, bất quý nan đắc chi hóa để cho lòng dân khỏi loạn. Tóm lại, thánh nhân cầu cho no bụng mà không cầu cho vui mất Vị Phúc bất vị mục chương 12, như trong chương 3 tôi đã trình bày, ông chê cả nhân nghĩa, lễ, trí của nho gia muốn tuyệt cờ thánh bỏ cả trí, dứt thánh, thánh của nho gia bỏ trí, dân lợi gấp trăm, dứt nhân bỏ nghĩa dân lại hiếu từ, rất trí xảo bỏ lợi, không có trộm giặc, chương 19. Bỏ cả đi học đi vì tuyệt học thì vô ưu, chương 20. Càng học thì dục vọng và sự trí xảo mỗi ngày càng nhiều, vì học nhật ích, chương 48 mà dân càng hóa ra khó trị. người xưa Người khéo dùng đạo trị nước thì không làm cho dân khôn lanh, cơ xào, mà làm cho dân đôn hậu, chất phát. Dân sở dĩ khó trị là vì nhiều trí mưu, chương 65. Khổng mặc đều cho, sự dạy dân là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà cầm quyền, cho nên có danh từ chỉnh giáo. Hiện nói tới chính trị trị dân thì phải nói tới giáo dân, dạy dân, mà dạy dân thì dùng lễ, nhạc và giảng cho dân đạo nghĩa, hiếu chung. Lão tử ngược lại bảo, Thánh nhân sử dụng theo thái độ vô vi, dùng thuật không nói mà dạy dỗ, hành bất ngôn chi giáo chương 2. Dạy dỗ bằng cách không nói là để cho vạn vật sinh trường mà không can thiệp vào. Từ xưa tới nay, chưa ai tin ở bản tính con người bằng lão tử. Vậy là quy tắc phú chi giáo chi của không phải bỏ, không dạy cho dân thì không cần chữ viết, trường học mà cũng không cần luật pháp, nhà tù. Đó là chúng tôi suy luận như vậy, Chớ lão tử chỉ bảo chính lệnh rõ ràng. Nghiêm và Chi Ly thì dân kiêu bạc, chương 58, và dân không sợ chết thì sao lại dùng tử hình dọa dân. Nếu làm cho dân luôn luôn sợ chết thì có kẻ nào mà phạm pháp ta cũng bắt được mà giết, vậy thì còn ai dám phạm pháp nữa. Sự thực không phải như vậy cho nên hình pháp mới vô hiệu. Có đấng ti sát tức đạo thời, chuyên lo việc giết. Nếu vua chúa thay đấng ti sát mà giết dân thì cũng như thay thợ đẽo thay thợ đẽo thì ít khi không đứt tay, chương 74. Ông tin rằng cái nào làm bậy thì trời sẽ không tha, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất thất, chương 73. Về kinh tế, lão tử chủ trương chính sách tự do, chương 57. Ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc, càng bắt nhiều lệnh cấm thì nước càng nghèo, vì làm thì sợ phạm cấm mà không dám làm, hoặc những lệnh cấm đó cản trở công việc làm ăn của dân, ngược với luật thiên nhiên, kết quả tai hại. Thuế sẽ đánh rất nhẹ chương 75. Sở dĩ dân đói là vì nhà cầm quyền thu thuế nặng quá cho nên dân đói. Bất dân đóng thuế quá nặng để cho nhà cầm quyền xa xỉ, tự phụng dưỡng quá hậu thì họ sẽ coi thường cái chết mà nổi loạn. Dân chỉ cần no bụng ấm thân. Ở yên, cho nên ngoài việc trồng trọt, nuôi tầm chỉ cần chế tạo vài đồ dùng cần thiết như lưỡi cày dao búa, chén bát, dù có thuyền xe cũng không ngồi, có khí cụ gấp, trục, chăm sức người cũng không dùng, chương 80. Vậy là công nghiệp giảm tới mức tối thiểu mà thương nghiệp không cần thiết, chỉ trao đổi hiện vật với nhau là đủ. Về võ bị, lão tử chủ trương bất tranh thì tất nhiên phản chiến hơn ai hết, trong đạo đức kinh có tới 6-7 chương bàn về vấn đề đó. Trường 30, người giữ đạo mà phò vua không dùng binh lực để mạnh hơn thiên hạ. Vì vậy, thường hay quay ngược trở lại, hiếu chiến thì lại chết vì chiến tranh. Quân đội đóng ở đâu, gai góc mọc ở đấy. Sau trận chiến tranh lớn, tất bị mất mùa, đại quân chi hậu, tất hiếu hung niên. Dù có mạnh lên một thời rồi cũng suy, cường tráng rồi cũng sẽ già. Đó là luật phản phục, luân phiên của các tương phản, coi lại chương hai phần này. Tiếp ngay chương sau, lão tử lại bảo... Binh khí là vật bất tường, ai cũng ghét cho nên người giữ đạo không thích dùng nó. Chương 46 Thiên hạ có đạo thì ngựa tốt không dùng vào chiến tranh mà dùng vào việc cày cấy. Thiên hạ vô đạo thì ngựa dùng vào chiến tranh và ngựa mẹ sinh con ở chiến trường chứ không sinh ở nhà. Và ông khuyên các vua chúa nước lớn cũng như nước nhỏ phải khiêm nhu để tránh chiến tranh cho thiên hạ. Nước lớn nên ở chỗ thấp, chỗ quy tụ của thiên hạ.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 muốn nước lớn khiêm hạ thì cả hai bên đều đạt được như ý muốn nhưng nước lớn phải khiêm hạ mới được thế giới mà dân tộc nào cũng khiêm nhu bất tranh cá nhân nào đối với nhau cũng khiêm nhu bất tranh như vậy thì nhân loại cực kỳ văn minh rồi nhưng luật phản phục tự nhiên luật luân phiên của các tương phản coi chương hai phần này tức thịnh rồi suy tráng rồi lão dương cực rồi sinh âm thì hòa bình rồi tất sẽ phải có chiến tranh không thể có tình trạng vĩnh viễn hòa bình được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 Thuận dụng binh có câu, ta dám làm chủ, tức khiêu chiến, mà chỉ muốn làm khách, tức ứng chiến. Không dám tiến một tức, thà chịu lùi một thước, không muốn hung hăng mà chịu nhường địch. Như vậy giàn trận mà không thành công, xua đuổi mà không dám đưa cánh tay ra, tuy có binh khí mà như không dùng binh khí, tuy có địch mà như không chạm chán với địch. Họa không gì lớn bằng khinh địch, khinh địch thì sẽ mất những vật bóng của ta, cho nên khi hai bên cứ binh giao chiến, bên nào từ ái, bên đó sẽ thắng lợi. Những vật báu của ta, đức ba đức, lòng từ ái, tính kiệm ước, tính khiêm, không dám đứng trước thiên hạ, chương 67. Chương đó mà chúng tôi ngờ của người sau thêm vào, vì lão chỉ xét lý thuyết, nguyên tắc không đi vào chi tiết, nhất là những chi tiết về binh pháp, khiến chúng tôi nhớ hai chuyện chiến nhi bất tranh trong thời Xuân Thu, một chuyện chép trong Paris 1946 và một trong thiên sách Hàn Phi Tử, Garnet kể trong một cuộc giao chiến, Giữa Tấn và Sở, một chiến xa của Tấn xa lầy, tiến không được, tình cảnh uy ngập. Tướng Tấn loay hoay, không biết làm sao, Tướng Sở đứng yên, ngó rồi chỉ cho cách gỡ bỏ. Bớt than ngang, cùng cỡ và khí giới đi, quân Tấn nghe theo, thoát ra khỏi chỗ lầy được. Còn Hàn Phi thì nhắc lại chuyện, Tống và Sở giao tranh ở Trác Cốc, quân Sở tương qua sông, quân Tống đòi thừa dịp tấn công ngay. Tống tương công không cho, bảo là để địch qua sông đã. Khi quân sở qua sông hết rồi, quân Tống lại xin tấn công. Tương công cũng lại bảo, khoan, đợi chúng giàn trận đã. Sở giàn trận xong, đánh bại Tống. Tương công bị thương mà còn bảo, bậc quân tử không đánh quân địch khi họ đương ở bức hốn cùng. Tinh thần quân tử, từ ái khi lâm chiến của thời Xuân Thu đó, tôi nghĩ... Khó mà có được trong các bộ lạc sống theo thiên nhiên khi họ đối đầu nhau trong các cuộc săn thú. Trong chiến tranh mà muốn giữ luật thiên nhiên thì phải như loài cọp, loài chim ưng, loài cá mập. Nhưng lời dưới đây, Lão Tử khuyên những kẻ thắng trận thì rất đúng. Người khéo sủng binh, hễ có hiệu quả, đạt được mục đích thì thôi, không dám ỉ mạnh hơn thiên hạ. Đạt được mục đích mà không tự phụ, đạt được mục đích mà không khoe công, đạt được mục đích mà không kiêu căng.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 Quang Trung sau khi thắng Quân Thanh đều đã quả nhi vật căng, đạt mục đích mà không tự phụ như Lão Tử nói. Nhưng gặp phải trường hợp mình càng khiêm nhu, địch càng tàn bạo thì làm sao? Lão Tử như tôi đã nói chỉ đưa ra nguyên tắc không đi vào chi tiết. Tuy nhiên cứ theo chủ trương nhu thắng cương của ông thì chúng ta chỉ có thể nhẫn kiên nhẫn chịu đợi một ngày kia đạo sẽ tổn cái hữu dư của họ và khi họ suy rồi thì dĩ đức báo oán chương sáu ba. nhu như vậy mới thật là cương chương 52 cần có nghị lực rất lớn chứ không phải là hèn nhát nhu như vậy là biết mềm mỏng chịu khuất để tự bảo toàn được cúc tắc toàn chương 22 trước sau tuyệt nhiên không dùng âm mưu trá thuật chương 36 khiến một số người thắc mắc chương đó chép muốn cho vật gì thu rút lại thì tất hãy mở rộng nó ra đã muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã muốn phế bỏ ai thì tất hãy đề cử họ lên đã Muốn cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã Như vậy sâu kín và sáng suốt Có người cho như vậy là lão tử khuyên người Cầm quyền dùng âm mưu, trá thuật như các chính trị gia thời chiến quốc Chẳng hạn như Tần Hiến Công muốn đánh nước ngu Mới đầu đem tặng vua ngu ngọc bích và ngựa Hàn khang tử đem đất dân chi bá để chi bá hóa kiêu Đòi đất của ngụy Các nước khác thấy chi bá quá tham, sợ sắp vến phiên mình. Vội liên kết nhau diệt chí bá Lão tử ghét xào trá Đâu lại khuyên người ta dùng âm mưu Ông chỉ muốn phá thuật của bọn âm mưu Và dặn chúng ta coi chừng thế thôi Ngăn ngửa trước bằng pháp Như vậy là gần như hoàn toàn vô sự chương 63 Không có việc gì làm cả Không có lễ, nhạc, giáo dục Không có hình pháp, võ bị Không lo về kinh tế Khỏi phải chia ruộng, chia đất, tỉnh tiền Cũng chẳng cần phải xây cất ho lẫn Dinh thử đường xá, lục bộ, bộ lại, bộ hình, bộ lễ, bộ binh, bộ hộ, bộ công, khỏi phải thiết lập ngũ tư, các chức tư đồ, tư mã, tư thông, tư sĩ, tư khấu, hóa ra vô dụng mà chính phủ được giảm tới mức tối thiểu. Tại triều đình có 10 vị quan, mỗi địa phương có vài vị là đủ. Họ không có quyền can thiệp vào đời sống của dân, chỉ có mỗi nhiệm vụ là giữ sao cho dân thuần hậu, chất phát. Như vậy là giúp mọi người lầm lạc trở về với đạo, giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên mà không dám làm, can thiệp vào chương 64. Nếu vì được tự do mà có kẻ còn lòng tư dục, sinh ra tham lam, xào trá, tranh giành, thì nhà cầm quyền sẽ phải dùng cái pháp mà ngăn lại như chương 37 đã chỉ. Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái vô danh, chi pháp cái mộc mạc vô danh mà chấn áp khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa, không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định, phải ngăn ngừa thật sớm, phải giải quyết việc khó khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn việc nhỏ, vì việc khó trong thiên hạ khởi hành từ chỗ dễ, việc lớn trong thiên hạ khởi từ lúc còn nhỏ, do đó thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn. Chương 63. Phải thật sáng suốt nhờ đức hư tĩnh để thấy trước cái loạn sắp xảy ra, cái gì an định thì dễ nắm, điểm chưa hiện thì dễ tính. Ngăn ngừa sự tình từ Từ khi chưa manh nha trị loạn từ khi chưa thành hình Cây lớn một ôm khởi sinh từ cái nấm mầm nhỏ Đài cao chín tầng khởi từ một sọt đất Đi xa ngàn dặm Bắt đầu từ một bước chân Chương 64 Muốn ngăn ngừa Từ khi chưa manh nha Chỉ có cách theo dõi lời khuyên trong chương 3 đã dẫn Không phải phơi bày cái gì gợi lòng ham muốn của dân Mà phải khiến cho dân không biết Không muốn Sử dân vô chi vô dục Đắc vô bất trị, đó là quy tắc căn bản trong việc trị dân, đó là chính sách vô vi của Lão Tử trong bộ Hàn Phi Tử, cuối chương 7 phần 2, chúng tôi đã so sánh thuật vô vi của Lão Tử với thuật đó của Khổng, Trang và Hàn Phi. Ở đây chúng tôi chỉ xin tóm tắt lại thôi. Khổng Tử là người đầu tiên dùng bốn chữ vô vi nhi trị, trương Vệ Linh Công bài 4, ông cho vô vi là vua phải cảm hóa dân bằng đức của mình, dạy dân bằng lễ, nhạc, ít dùng binh pháp. lão tử coi vô vi là để dân thuận theo tự nhiên mà sống không can thiệp vào đời sống của dân nhưng vẫn coi chừng ngăn ngừa dân có lòng dục vẫn giữ chính phủ chỉ giảm tới mức tối thiểu thôi trang tử cho như vậy là chưa đủ phải bỏ chính chủ đi vì dân tự biết kế họa để tránh không ai được theo ý mình mà ép buộc dân ngay đến việc hướng dẫn dân cũng không nên nữa còn hàn phi thì cho vô vi là vua trị vì quan lại chứ không trị dân bắt quan làm hết mình không làm gì cả Mà muốn vậy thì phải đặt ra hình pháp nghiêm khắc dùng thuật để bắt quan lại và dân làm theo đúng ý mình không dám phản mình như vậy hiểu